Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì khi thí chủ bế con xuống Bần Tăng đã nhìn thấy bé Hoa đi léo léo sau lưng thí chủ Ngay cả khi Bần Tăng bế cháu nhím Bé Hoa cũng đứng đó không rời nửa bước Từ ngày cư giám đốc Vinh Minh bỗng trở thành một quý bà giàu sang Sống trong sùng tức Tiền tiêu không bao giờ hết Về phía Vinh Tùy đã có hai bà vợ nhưng vì chưa đẻ được thằng con trai nào nên rất buồn bực. Vinh gặp Minh cũng rất tình cờ. Hôm đó đang trên đường chạy vội tới cửa hàng tạp hóa để mua mấy thứ cho công việc, Vinh va phải Minh ngã sóng xoài. Đáng lẽ ra Vinh sẽ không để ý đâu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt, vóc dáng của Minh thì như người mất hồn. Từ đó, Vinh và Minh bắt đầu liên lạc với nhau. Tình cảm lâu ngày càng đậm đà nồng thắm. Cuối cùng Vinh thuyết phục Minh bỏ chồng về làm vợ mình. Minh đã đồng ý ngay. Vinh tổ chức một cái đám cưới linh đình cho mình và Minh. Hai bà vợ Vinh tuy ghét Minh ra mặt, nhưng giờ nếu bỏ Vinh thì tay trắng nên đành cam chịu. Vậy ở với Vinh một thời gian, tuy là Minh đã nhiều lần có thai nhưng không hiểu vì lý do gì mà toàn sảy, phải đến hai lần. Không chỉ có vậy, vì Vinh thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nên việc Minh ngủ một mình là chuyện rất bình thường. Thật ra, cái việc ngủ một mình này cũng không có gì đáng nói nếu như mình không gặp phải những chuyện kỳ quái. Mọi chuyện bắt đầu khi mà Minh mang thai đứa trẻ đầu tiên. Vinh dành hết mọi sự chú ý cho Minh, lý do vì Vinh luôn mong rằng đây sẽ là một thằng con trai nối dõi. Minh thì chẳng mấy quan tâm tới chuyện là trai hay gái, vì cô nghĩ rằng con mình sau này khi được chào đời sẽ có một cuộc sống sung túc hơn hẳn mẹ nó ngày trước. Đến tầm thai được gần 3 tháng, Vinh phải đi công tác xa để bàn chuyện làm ăn, nên Minh phải lủi thủi ở nhà một mình. Minh thường thức rất khuya, tùy biết vậy là có hại cho thai nhi, nhưng cô cũng không bận tâm. Giờ đang là mùa mưa, nên thường có những cơn mưa to kéo dài cả đêm, thậm chí còn nối tiếp mấy ngày liền. Vào một buổi tối như thường lệ, Minh cầm quấn Đầu thường đến chết say mê động Bên ngoài trời mưa rất to Đầu đó vọng lại tiếng trẻ con khóc Thiệt là não lệ và ủ ất Tiếng khóc đó lúc thì văng vọng Lúc thì lại rất bé Phải cố gắng lắng tay nghe Mới nghe thấy được Minh đặt quấn chuyện xuống và nhòm ra cửa sổ Tiếng khóc lại biến mất Nhưng cứ mỗi lần cô đặt mình trở lại lên giường Và cầm quấn sách lên Thì tiếng khóc lại vọng về tựa như ở một cõi nào đó xa xăm và thâm thẳm. Lúc đầu, mình còn thấy ghê rợn. Nhà cô vốn là một căn biệt thự, xung quanh là vườn cây thì làm sao có thể có trẻ con nhà nào mà khóc được cơ chứ? Rồi mấy đêm như vậy liên tục, cô dần cảm thấy quen thuộc với cái tiếng khóc ai oán đó mà không để ý đến nữa. Nói là không để ý, nhưng thật ra cái tiếng khóc này nghe rất quen thuộc. Mình có cảm giác Nụ đã nghe thấy tiếng khóc này ở đâu rồi? Đến ngày Vinh quay về, cô cũng không đả động gì đến chuyện kỳ quái đó nữa. Hôm đó, Vinh với Minh đi thăm người bạn mà vợ hắn mới sinh được một đứa con gái khá kháu khỉnh. Khi đến nơi, Vinh với Minh thấy nhau ấm cô nhóc khá kháu khỉnh trên tay và nợ. Khi cô nhóc vừa đến tay Minh, nó bỗng đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào Minh, Minh bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó lạnh lạnh. Chạy dọc sống lưng. Một cảm giác rùng rợn. Như kiểu có một ai đó đang nhìn mình rất quán hờn. Rồi đứa trẻ khóc quả lên. Vinh vội bé nó khỏi tay mình. Mình đứng im như người mất hồn. Cô bắt đầu nhớ lại. Cô không còn tin vào tay mình nữa. Tiếng khóc của đứa bé này. Giống hê hệt. Tiếng khóc hàng đêm vọng về. Rồi trợt mình đờ mặt ra. Trong đầu cô trợt lé lên một cái tên. Hoà. Mình ngã lăn ra đất bất tỉnh. Vinh cùng với bạn vội chạy lại đỡ Minh dậy và gọi ngay bác sĩ với y tá. Đến ngày hôm sau, khi Minh tỉnh lại nằm trên giường bệnh, cô thấy Vinh rơm rớm nước mắt. Chưa kịp hỏi gì thì Vinh đã nói giọng buồn bã: "Chúng ta chúng ta mất con rồi em ạ. Hoa đã mấy năm nay rồi. Mình không có thông tin gì về nó, hay nói đúng hơn là chẳng thèm bận tâm đến. Mình linh tính như đây." là điểm báo có chuyện chẳng lành đến với Hoa. Đến ngày xuất viện, vừa vào đến nhà, cô lại bàn thờ tắp hương mà vái lạy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net